Ta không cần ngươi thương hại. Mạng của ta cũng không nằm trong tay ngươi. Mạng của ta thuộc về ta, thuộc về lôi mặt ta. Ngươi có tư cách này sao? Người đàn ông lạnh lùng châm chọc nói, Ta, lôi mặt nhất thời không nói được lời nào. Đúng vậy, mình không có tư cách này vì hắn mạnh hơn ta. Khuôn mặt lôi mặt phù lên cơn tức giận làm toàn thân hắn run rẩy. Cùng lúc đó, gã đàn ông lạnh lùng đang trò chuyện cùng người đi cùng. Sư Tôn có thể mang hắn đi vào thái cổ giới không? Có để hắn tới cửu đại hung tinh để rèn luyện không? A, mà người này có quan hệ gì với ngươi? Vi sư không có cách nào tưởng tượng ra Ngươi vốn vô tình mà lại tỏ ra thương xót hắn Một giọng nói già nu vang lên Trong đầu gã đàn ông lạnh lùng Ma xin người Gã đàn ông lạnh lùng trầm giọng nói Giọng nói già nu kia im lặng một lúc lâu Rồi lại nói Được Nhớ kỹ ta từ vạn kiếp tinh tới thiên thánh tinh mất 11.300 năm Mong lần sau khi gặp ngươi, ngươi có tư cách để nằm trong tay vận mệnh của chính mình. Gã đàn ông lạnh lùng quát, rồi theo sau một bóng đen từ trong đầu bay ra. Lôi mặt còn chưa kịp phản ứng, bị cuốn đi, không gian bị xé rách, hắn biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 785 Tiểu Cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 785 Tiểu Cương Nhóm dịch mẹ trai em Thời gian trôi qua, đến khi sát hạt kết thúc lôi hư hết sức lo lắng Y không thấy lôi mặt đâu Nghĩ đến việc lôi mặt có thể chết trong lần sát hạt này, lòng y đau đớn Mặc dù là cùng cha khác mẹ lại lần đầu tiên gặp nhau Nhưng dù sao bọn họ cũng cùng chung huyết mạch. Y đứng lên. Cơ thể hơi run rẩy nhìn về phía trước. Gần như không có tưởng tượng nổi bộ dạng của lôi cương sau khi biết chuyện sẽ như thế nào. Trong kết giới, người có cùng mối lo lắng như lôi hư chính là bốn người ngu đao. Bốn người bọn họ dựa vào kinh nơn. Gơn. Hơn. Y. E, quy, quy, mừng, nương, hơn, e. năm qua cùng trải qua trận sát hạt này, mặc dù có chút vất vả nhưng bọn họ đã sống sót, có điều không ai vui mừng cả. Lúc này, bọn họ gần như đã hết hy vọng. Không thấy lôi mặt đâu. Điều này chắc chắn còn đau khổ hơn cả việc giết chết họ. Lôi mặt là do bọn họ đưa đến. Là cốt nhục của lôi cương. Cũng chính bọn họ đã nhìn gã lớn lên. Tình cảm dành cho hắn hết sức sâu đậm. Với lại, lôi mặt gặp chuyện mới là chuyện quan trọng. Điều này khiến bọn họ không dám tưởng tượng ra sẽ đối mặt với sư tôn Lôi Cương như thế nào Đúng lúc này, Lôi Cương đến thành vẫn tinh Nhìn T, hơn A, I, T, U, luyện giả ở khắp nơi Hắn lẩm bẩm nói Càng ngày càng nhiều người vào Tây Tháp tinh Chắc hẳn trong đó có rất nhiều người đến vì truyền thừa của đạo hoang Hắn đột nhiên cảm thụ được mấy luồng khí tức quen thuộc thần thức hắn lộ ra. Ban đầu, hắn sưởng sốt rồi lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ. Lôi cương nhanh chóng biến thành một cái bóng hiện ra bên cạnh bốn người ngu đao. Không chút tiếng động khiến bốn người kia không hề nhận ra sự có mặt của hắn. Ngu đao, quân thắng, thủy vô, hoàng diệu Tôn, sao bốn người các ngươi lại tới thánh giới Hồng hoang một tiếng nói ngạc nhiên vui mừng chật vang lên khiến bốn người ngu đauo giật mình cùng vui mừng bọn họ cùng nhìn lại lôi cương với cơ thể vạm vỡ. quy quy ờ, phía sau sư Tùng, sư Tùng, chủ nhân Bốn người bọn họ cùng hô lên Âm thanh vang dội Khiến không ít tu luyện giả xung quanh Đều quay đầu nhìn Khi thấy đám người ngu đau Thì lộ ra vẻ châm biếm Nhưng khi thấy diện mạo của lôi cương Thì cực kỳ khiếp sợ Sắc mặt của một gã nam tử Lạnh lùng trong đám người đó cứng đờ Sau khi thấy dung mạo của lôi cương Thì gã chấn động Rồi vẻ mặt dần dịu xuống Lặng lặng nhìn lôi cương Lôi cương đúng là lôi cương Là lôi cương một quyền đánh chết hộ pháp thiết tiệm. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Hơn 10 vạn tu luyện giả trong kết giới và ngoài kết giới đều khiếp sợ ánh mắt họ sáng rực Có kẻ tôn kính cũng có kẻ kèm theo vẻ đố kỵ nhìn về phía lôi cương Lúc này lôi hư vốn đang ngồi xếp bằng trên tường thành Chợt biến mất Lần nữa xuất hiện Y đã ở trong kết giới Đau đớn và thống khổ nhìn lôi cương Mấy lần định mở miệng Nhưng không dám nói ra điều trong lòng Lôi cương nhìn lôi hư Nói Hư nhi tới đây Vi phụ giới thiệu với ngươi Đây là đại đệ tử ngu đau của vi phụ Sư Tùng Ngu đao nghe thấy vậy thì đôi mắt đỏ hoe, ác mặt đờ đẫn không đành lòng, nhìn lôi cương đầy thống khổ. Làm sao vậy? Lôi cương nghi hoặc nhìn ngu đao. Với tính cách của ngu đao, lão sẽ không cắt ngang lời hắn chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì. Lôi cương nghi hoặc nhìn qua đám người quân thắng. Khi thấy sắc mặt bọn họ đều gần như giống nhau, hắn giật mình. Chẳng nhẽ chỉ sang đã xảy ra chuyện. Lôi cương hít một hơi thật sâu, vẻ tươi cười trên khuôn mặt cũng cứng nhắc rồi mất hẳn. Sau khi tới thánh giới hồng hoang, Hắn vẫn thường suy nghĩ tới chỉ sang. Nhưng hắn hiểu rõ hắn phải mạnh mẽ. Đủ mạnh để trở lại thất giới. Mạnh để đưa tử vận và lôi hư. Lôi thải cùng quay lại thất giới. Lúc này thấy sắc mặt của mấy người ngô đau, Sắc mặt hắn tái nhật Lôi cương tái mặt gắn kìm nén tình cảm trong lòng Thấp giọng nói Làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? Chỉ sang đã có chuyện gì đúng không? Hai mắt lôi cương như điện nhìn bốn người ngô đau, Không phải Sư tôn, sư mẫu, nàng vẫn khỏi mạnh ngu đau lắc đầu cắn chặt răng cúi đầu nói vậy tại sao các ngươi lại như vậy lôi cương nghe vậy thở vào nhẹ nhõm nói lúc này trên khuôn mặt đám tu luyện giả xung quanh đều lộ ra vẻ khiếp sợ lôi hư đúng là con trai của lôi cương sao tin này trong nháy mắt làm cho tất cả tu luyện giả trong kết giới đều khiếp sợ mặc dù Trong số đó, có rất nhiều đệ tử vừa mới tham gia sát hạt Nhưng trước khi tham gia sát hạt Bọn họ đều kiểm tra tình trạng của Tây Tháp Tinh trước rồi Hai các tên lôi cương Lôi hư đã sớm lưu truyền ở Thánh Giới Hồng Hoang Tuy mọi người đều đoán lôi cương và lôi hư có quan hệ với nhau Nhưng không ai nghĩ tới hai người lại là phụ tử Sư sư tôn chúng tôi có lỗi với người Ngu đau đau đớn kêu lên một tiếng Rồi quỳ xuống đất Ba người thủy vô cũng không trần trừ đều quỳ xuống Lôi cương nhướng mày trầm giọng quát Đứng lên có chuyện gì thì nói đi Sư tôn lôi mặt gã gã cũng tham gia sát hạch Nhưng giờ sát hạch đã xong Mà gã gã vẫn chưa ra Ngu đau hít một hơi thật sâu Sau đó hai mắt đỏ hoa vô cùng đau khổ nói Lôi mặt Lôi mặt là ai Lôi cương nghi ngờ nhìn bốn người Lúc này trong lòng hắn cảm nhận được một cảm giác bất an Buộc hắn phải thở dốc Sư Tôn Sau khi người rời đi Sư Mẫu chỉ sang Nàng liền nàng liền có tin vui Lôi mặt là con trai của người Ngu đao nói Cơ thể vạm vỡ của lôi cương run lên dữ dội trong nháy mắt, sắc mặt tái mét. Hắn lùi lại vài bước, khuôn mặt đờ đẫn gần như giữ tợn khàng giọng nói. Người nói lôi mặt là con trai do chỉ sang sinh ra. Là con trai của lôi cương ta. Đúng, ngu đau không dám nhìn về phía lôi cương. Lôi cương có nằm mơ cũng không nghĩ tới chỉ sang lại sinh con cho mình. Nhưng điều này trong nháy mắt lại làm hắn đau khổ Hắn còn chưa từng gặp mặt con trai Mà giờ nó lại chết ở trong sát hạt sao Chuyện này chẳng khác nào là một tia sấm sét giữa trời quan Khiến hắn nhất thời như mê muội. Một luồng khí thế mạnh mẽ vô cùng kinh khủng phóng lên cao Không gian rung động dữ dội Trong nháy mắt kết giới bao phủ sát hạt bị phá tan Hơn mười vạn tu luyện giả bên trong và bên ngoài kết giới đều biến sắc. Như thể có một ngọn núi thái sơn bỗng chút đè nặng trong lòng bọn họ. Khiến bọn họ không thở nổi. Đám người kinh hải lùi lại khiếp sợ nhìn khí thế dữ dội như trận hồng thủy của lôi cương. Lôi cương nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ ngầu trong cơ thể phát ra âm thanh tựa như sấm sét. Sắc mặt hắn giữ tận Hắn nhìn ngu đao Nói Nó tên là lôi mặt đúng không Bốn người ngu đao cùng ngật đầu Còn sắc mặt lôi hư cũng trắng bịch Sợ hãi nhìn lôi cương Y phát hiện ra tu vi của lôi cương Đã mạnh hơn trước đây vô số lần Khiến Y vừa khiếp sợ Vừa vui mừng Lại vừa đau khổ Có thể nói mừng vui sen lẫn Trong đám người, một gã nam tử lạnh lùng chợt đi ra. Hai mắt gã nhìn lôi cương chầm chầm. Không hề bị khí thế bột phát kinh khủng của lôi cương ngăn cản mà bước từng bước lại chỗ hắn. Khi sinh gã ra, sư mẫu nói muốn gã trở thành một người không ai biết đến nên mới gọi gã là lôi mặt. Ngu đao khèn giọng nói, lặng lẽ không tiếng tâm, lặng lẽ không tên. Lôi mặt, hai mắt lôi cương gần nơn. Hơn, u, Vinh, Quy, Quy, Dơn, Dơn, Quy, Quy, Âu, Ngậu. Hắn vô cùng thống khổ. Lẩm bẩm nói, nỗi đau nhói trong lòng làm hắn gần như không có cách nào thở được. Hắn chợt cảm thấy trời đất đang yên bình bỗng biến sắc tứ lược toàn thân hắn khuyết tán, hắn vẫn chưa cảm thụ được. Lúc này, hắn ngơ ngát đứng im tại chỗ ánh mắt chết lặng nhìn bốn người ngu đau. Gã nam tử lạnh lùng kia chạy tới sau lưng lôi cương. Gã đứng đó ánh mắt chăm chú nhìn thân thể vam vỡ cao lớn của lôi cương khó miệng khẽ nhếch cười. Nỗ lực bao nhiêu năm? Trải qua bao nhiêu lần sinh tử Nội thống khổ mấy năm nay Tại giờ khắc này khiến gã hiểu rằng tất cả đều đánh giá Chìm trong nội thống khổ vô tận Lôi cương căn bản không cảm thụ được có người đến phía sau hắn lơ lơ u, cơn Đó ánh mắt lôi hư sắc bén nhìn chầm chầm gã nam tử lạnh lùng Lôi mặt đã chết là ai đã vết chết nó Một lúc lâu sau đó, trong hai mắt lôi cương đột nhiên bơn, a nơn, rơn, a sát khí. Hắn lớn tiếng quát, âm thanh như sấm rền vang lên trong không gian. Tiểu cương, ngươi thực sự đã thưởng thành, mà gã cũng không hề chết. Đúng lúc này, gã đàn ông lạnh lùng phía sau lôi cương đột nhiên lên tiếng. Khuôn mặt dữ tận của lôi cương lại trở nên cứng nhắc. Toàn thân hắn run lên dữ dội, hai mắt tròn son, gần như không tin vào tay mình. Hắn quay đầu lại tâm trạng cực kỳ xúc động. Trên thế giới này, chỉ có một người gọi hắn như vậy, chỉ có lôi ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 786 vẫn dịch các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 786 vẫn dịch nhóm dịch me trai em toàn thân lôi cương run rẩy dữ dội nhìn gã nam tử lạnh lùng phía sau lưng hắn gã chính là lôi ma mặc dù lôi ma đã thay đổi dung mạo nhưng tình thân huynh đệ máu mũ tình thâm không cách nào xóa bỏ dơn Dương, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, ờ. Cương. Lôi cương nhìn lôi ma chậm chậm, Hai mắt ngấn nước, Nhẹ giọng nói, Ca, là huynh sao? Huynh thực sự không chết, Đến nơi khác rồi nói, Lôi ma nhìn xung quanh, nhớ mày. Hai huynh đệ nhìn nhau rồi cùng biến mất để lại năm người ngu đau, lôi hư. Lúc này, bọn họ đều ngớ ra trong ánh mắt đầy vẻ chấn động. Gã chính là đại bá sao? Mà theo như lời gã nói chẳng nhẽ lôi mặt. Một lúc lâu sau, lôi hư chợt run giọng nói, như chợt bừng tỉnh, y mở to mắt rồi lại nói, "Đại bá cũng tham gia sát hạt sao?" Chẳng nhẽ đại bá và lôi mặt cùng một tổ Nếu mà như thế thì chắc chắn lôi mặt kia sẽ không có chuyện gì Nhưng gã đã đi đâu Hơn nữa, vì sao ta lại cảm nhận được mối đe dọa rất lớn từ trên người đại bá Đại bá đã đạt đến cấp độ nào rồi Tiếng nói của lôi hư rất khẽ Nhưng bốn người ngu đau đều nghe rõ Điều này khiến nỗi thống khổ trong lòng họ vơi đi vài phần. Trên một đỉnh núi Cách Thành vẫn tin cả nghìn dặm, lôi cương và lôi ma cùng ngồi xếp bằng. Lúc này, lôi ma đã lấy lại dáng vẽ ban đầu. Hai hàng lông mày đen sẫm tựa như thần binh lợi khí. Khuôn mặt gã đầy vẽ từng trải. Nhưng khi gương mặt lạnh lùng kia nhìn lôi cương thì lại rất dịu dàng. Ngày xưa sau khi huynh mất tiếp ở hỏa huyền Tông Thì tới thánh giới hồng hoang sao Khi đó đây còn tưởng huynh Lôi cương chăm chú nhìn lôi ma Nói Khi ta chiếm được một hạt trân châu trong chí bảo Chính nó đã đưa ta tới thái cổ giới Mà chủ nhân của hạt trân châu là sư tôn của ta Lôi mặt được sư tôn ta mang tới thái cổ giới để rèn luyện Hắn không từng trải nên để hắn tới thái cổ giới để rèn luyện thì không gì tốt hơn Lôi ma nhìn bầu trời phía trước chậm rãi nói Lôi ma đã từng trải nhiều nên giờ gã đang hồi tưởng lại Chuyện đến dung luyện giới đánh dẹp hỏa huyền tôn chỉ mới như ngày hôm qua Chớp mắt lần nữa gã gặp lại lôi cương đã là vạn năm trôi qua Mà gã và tiểu cương đều đã trở thành những cường giả hàng đầu Ai có thể nghĩ tới hai thiếu niên của thôn lôi kiếm ở Trung Su Giới lại có thể đi tới được đến ngày hôm nay Ừ, nó không có việc gì là tốt rồi ca Lần này ở Thái Cổ Giới Có không ít tu luyện giả tới Thánh Giới Hồng Hoang Có phải vì động phủ đạo hoang hay không? Lôi cương nghe vậy thì có vẻ hài lòng. Nếu lôi ma muốn làm vậy thì chắc chắn có lý do của gã. Nếu trên đời này vẫn còn người để lôi cương tin tưởng thì người đó chắc chắn là lôi ma. Đúng! Vạn ma chi tổ phục hồi lại thái cổ giới và chuyện tống trận ở thánh giới hồng hoang. Mà những cường giả trẻ tuổi của các thế lực lớn ở thái cổ giới và những tu luyện giả biết chút ít đều tới thánh giới hồng hoang. Lôi ma trầm ngâm nói. Lần này, động phủ đạo hoang thực làm kinh động các thế lực lớn ở hai giới. Lôi cương thở dài, nói. Nghe đồn. Đạo hoang không chỉ là cường giả đệ nhất trong bản hồng hoang ở thánh giới hồng hoang. Mà còn là cường giả đệ nhất bản thái cổ tại thái cổ giới Thân phận của lão cực kỳ huyền bí Nghe đồn, lão đã đột phá đại tôn từ lâu rồi Ánh mắt lôi ma lộ ra vẻ sợ hãi Lôi cương giật mình cường giả xếp vị trí số 1 Ở hai giới thái cổ giới và thánh giới hồng hoang sao Đạo hoang này rốt cuộc là người như thế nào Hít một hơi thật sâu, sau đó lôi cương nói Thôi! Động phủ đạo hoang không còn bao lâu nữa sẽ mở ra rồi Có lẽ đến lúc đó Tây Tháp Tinh vốn tập trung nhiều cường giả trẻ tuổi của hai giới này sẽ xuất hiện cường giả bất phàm A Ca huynh cũng tới vì động phủ đạo hoang sao Lôi ma sưởng sốt quay đầu nhìn lôi cương khuôn mặt dưỡng dưng Nói Vì đệ mà ta mới tới thánh giới hồng hoang Lôi cương ngẩn mặt ra Khó hiểu nhìn lôi ma Hắn than thở Dù có thế nào Miễn là huynh còn sống là tốt rồi Nhìn khuôn mặt lạnh như băng của lôi ma Cùng sát khí toàn thân gã tỏa ra Trong lòng lôi cương tự như bị kim đâm Hắn hiểu rõ Mấy năm nay Lôi ma đã rất đau khổ Lúc trước với tu vi của lôi ma mà đến thái cổ giới thì hiển nhiên gã được xếp vào lớp tu luyện giả thấp nhất. Những năm gần đây, lôi cương thật không tưởng tượng được lôi ma đã phải trải qua những chuyện gì. Tu vi của gã đã đạt đến mức nào? Mặc dù lôi cương cảm nhận được lôi ma đã đạt đến đỉnh hỗn độn địa giai, Nhưng khí tức gã tỏa ra lại không hề thua kém cường giả hỗn độn thiên giai. Tiếp sau đó, lôi cương kể lại những điều đã trải qua trong mấy năm nay. Lôi ma im lặng nghe. Lôi cương không chút giấu diêm kể tất cả những chuyện mình đã trải qua ra. Lôi ma cau mày. Sát khí toàn thân nổi lên khắp nơi. Sau khi lôi cương nói xong. Sát khí của lôi ma vẫn ẩn hiện, gã nắm chặt song quyền, nói Để nói, một quyền của minh lôi kia đánh bay vạn ma chi tổ sao Lôi cương cao mày, gật đầu Vùng xung quanh lông mày của lôi ma càng nhíu chặt lại Lão tổ thiên diệu Sư tung của gã lúc trước vì bị thương nặng mà phải đi vào trong thiên diệu châu Chính là do bị vạn ma chi tổ đánh đến suýt nửa hồn phi phát tán. Còn bây giờ, vạn ma chi tổ lại bị một quyền của người này đánh bay. Mà người này lại coi lôi cương như quân cờ trong tay. Điều này khiến trong lòng lôi ma vừa phẫn nộ lại vừa có cảm giác bất lực. Được rồi ca, huynh có biết là phụ mẫu đã tạ thế khi nào không? Lôi cương đột nhiên hỏi. Lôi ma quay đầu nhìn về phía lôi cương, khẽ biến sắc, nói. Vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì, để cảm thấy hình như minh lôi có quan hệ với chúng ta, lão có vài phần giống với chúng ta. Lôi cương khẽ nói. Còn đồng tử của lôi ma co rụt lại. Không trả lời ngay. Cương Hương Đi Đi Bương Lặng, ngày xưa, khi ta vừa mới hiểu chuyện, phụ mẫu đã tạ thế rồi, chỉ nghe người trong thôn nói, phụ mẫu lên núi cao gặp phải giả lan, nên nhưng cụ thể thế nào thì ta cũng không có cách nào biết và truy cứu được. Lôi ma trầm ngâm một lúc lâu rồi sau đó nói, thôi có lẽ đệ đã suy nghĩ nhiều rồi. Lôi cương thở dài, nói Chợt hắn nhìn về phía trước, lôi ma cũng như mày nhìn về phía trước Một bóng người màu trắng bay tới từ phía chân trời Khi bay qua lôi cương và lôi ma, thì bóng người này ngừng lại, nhìn về phía lôi ma, rồi kinh ngạc nói Ma, thật không ngờ ngươi còn đến sớm hơn ta Khạc khạc, ngày xưa đánh một trận ở thiên thánh tinh Ngươi còn phải bỏ chạy Không ngờ Ngươi cũng chú ý tới động phủ đạo hoang Ta khuyên ngươi Dù có đến từ đâu Thì cũng quay về đi Không thì đừng trách thiên thánh Tin chúng ta giết chết ngươi Sắc mặt lôi ma lạnh băng Một thanh hắc kiếm lón lên Sát khí toàn thân ẩn hiện Tạo thành một lồng phòng ngự Gã lạnh lùng nhìn chầm chầm vào nam tử túng tút Mặc áo trắng trên bầu trời kia Lôi cương từ từ đứng lên Nhớ mắt lên nhìn kỹ gã mặc áo trắng Lộ ra sát khí Ta nói cho ngươi biết Nếu là bình thường thì ta đã giết người rồi Nhưng hôm nay thì phải nhẫn Tiểu tử này giống hệt ngươi như vậy Chắc hẳn là con riêng của ngươi Ha ha Gã nam tử mặc áo trắng ngạo mạn cười Nói Vận dịch nếu ngươi muốn bị vô số các cao thủ ở thánh giới hồng hoang truy sát thì cứ nhiều lời nữa đi. Lôi ma lạnh lùng quát toàn thân toát ra khí thế khiến sát khí nhanh chóng lan ra làm cho trời đất tối tâm theo. Sát mặt gã nam tử mặc áo trắng tên là Vận dịch cao lại. Tuy y nắm chắc phần thắng lôi ma nhưng nhất định sẽ phải khổ chiến. Dù sao, ở thánh giới hồng hoang này, y cũng không muốn gây sự chú ý đối với các cường giả. Nếu không thì với thân phận là người của Thái Cổ Giới, chắc chắn y sẽ bị các cường giả ở thánh giới hồng hoang này truy sát. Những năm gần đây, không ít môn phái ở thánh giới hồng hoang bị tiêu diệt, khiến các cường giả ở đây hết sức căm giận cơn. A cường U. Luyện giả ở Thái Cổ Giới Việc lần này ở Tây Tháp Tinh đã thu hút rất nhiều các đệ tử của các thế lực lớn Trong đó có rất nhiều cường giả Nếu mà vẫn dịch bất chấp mà động thủ Thì sợ rằng với tu vi của y chắc chắc sẽ không còn sống nổi mà quay lại được Thái Cổ Giới Hừ Vẫn dịch hừ lạnh một tiếng định rời đi Nhưng y lại phát hiện ra một bóng người hiện ra trước mặt mình Vừa thấy rõ được người trước mắt y giật mình Tiểu cương để hắn đi Lôi ma đứng phía dưới diệu giọng nói Nhìn lôi cương đứng trước mặt vẫn dịch Trong lòng gã thầm ngạc nhiên Thực lực của tiểu cương mạnh mẽ đến vậy sao Bản thân gã hoàn toàn không biết hắn đã đi lúc nào Nhưng mà thân phận của tên vẫn dịch này quá đáng gườm Khiến lôi ma không thể không kiên kị Lôi cương lạnh lùng nhìn vẫn dịch chầm chầm Nói Nếu còn có lần sau Chắc chắn ngươi sẽ chết Nói xong Lôi cương biến mất Rồi lại hiện ra bên cạnh lôi ma Nghe thấy lôi cương nói vậy Vẫn dên nổi giận Nắm chặt song quyền Sát khí trong mắt lón ra Nhưng y vẫn cố gắng nhận nhịn xuống Trước đó y căn bản không để ý đến lôi cương Dù sao hỗn độn huyền dai trong mắt y cũng chỉ là con kiến hôi Nhưng bây giờ lôi cương bất thần xuất hiện trước mặt y Làm y hết sức cảnh giác lại càng bất an Y nhanh chóng bay về thành vẫn tin Sao không để để giết y Lôi Cương nhìn vẫn dịch rời đi, hỏi: "Y là đệ tử của Vẫn Thiên Đại Tôn ở Thái Cổ giới." "Mơ, Mơ A, cơn du tu vi không thấp, nhưng trên người y lại có bùa chú của Vẫn Thiên Đại Tôn bảo vệ. Sức mạnh của bùa chú này đủ để so với một kích của Vẫn Thiên Đại Tôn." "Ngày xưa, thiếu chút nữa ta đã chết trong bùa chú ấy." Lôi Ma thản nhiên nói: Lôi cương không trả lời, nhưng ánh mắt cũng lộ rã vẻ lạnh lẽo. Trong lòng hắn, vẫn dịch nhất định phải chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 787 giao chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 787 giao chiến. Nhóm dịch me trai em. Khu mặt lạnh lùng của lôi ma tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, gã hỏi Tiểu cương Bây giờ, rốt cuộc tu vi của ngươi đã đạt đến cấp độ nào rồi? Ngày xưa Ta ở Thái Cổ Giới đã nghe thấy tu vi của ngươi là hỗn độn huyền dai mà một quyền đánh bại hộ pháp hỗn độn địa dai Việc này có thật không? Với lại Tu vi của vẫn dịch cũng đạt tới đỉnh của hỗn độn địa giai. Dù có ở hỗn độn thiên giai cũng không bắt được y. Lôi cương nhìn lôi ma chăm chú trầm ngâm một hồi, rồi tươi cười, nói. Ca, ngươi có thể thử một lần. Sắc mặt lôi ma cao lại, ánh mắt lộ ra sự vui vẻ nhìn lôi cương, rồi lại nghiêm nghị nói. Được. Mong người dốc hết toàn lực ta cho ngươi một chiêu Ngươi cũng thế nhé Chính ta sẽ cho ngươi một chiêu Lôi cương tươi cười nói Lôi ma vô cùng ngạc nhiên nhìn lôi cương Cũng không nói nhiều Sát khí toàn thân lượng lờ Một thanh hắc kiếm đầy sát khí từ trong lao ra Nhanh chóng bắn về phía lôi cương Lôi ma vẫn chưa hề di chuyển Dù sao, lôi cương là thân đệ đệ của gã Gã không dám sử dụng hết toàn lực ngay từ đầu Chỉ thăm dò một phen Sát khí của gã ngưng tụ thành kiếm Uy lực bất thường Nếu lôi cương thực sự chỉ là hỗn độn huyền dai Thì chắc chắn sẽ chết Ca, ngươi vẫn chưa đem hết toàn lực Mặc dù không biết thực lực của ca ra sao Nhưng cao thủ hỗn độn thiên gai rất khó làm ta bị thương. Lôi cương tự tin nói, sát khí ngưng thành hắc kiếm đùng là bắn thẳng vào ngực hắn, nhưng rồi lại biến mất. Lôi ma giật mình, hít một hơi thật sâu, nhìn lôi cương vạm vỡ đứng trong không trung, thì nhất thời hoảng hốt. Cường giả hỗn độn huyền dai cũng có khó làm hắn bị thương sao? Tiểu cương đã đạt tới mức đại tung rồi sao? Làm sao có thế? Sau khi hít một hơi thật sâu, ánh mắt lôi ma lộ ra vẻ vui mừng, nói, nói một cách nghiêm túc thì ta không bao giờ xem thường người. Ừ, ta đã tiếp nhận một chiêu của ngươi rồi. Ca, ngươi còn không đem hết toàn lực phòng ngữ ta đi. Lôi cương nhếch mép cười. Trong lúc này, Hắn không phải là kẻ giận dữ đã ghét chết hỏa huyền tông. Cũng không phải là ma đầu sát nhân trong thành tử vong kia. Cũng không phải trưởng lão của bộ tộc cổ tu. Lúc này, hắn chỉ là đệ đệ của lôi ma. Lôi ma gật đầu, rồi mạnh mẽ lùi lại mấy bước, đồng tử gã đột nhiên co rụt lại. Gã phát hiện ra lôi cương đã biến mất. Thần thức hắn nhanh chóng lan ra Nhưng rồi lại sợ hãi phát hiện ra Thần thức của mình không có cách nào bắt được khí tức của lôi cương Như thể hắn đã bút hơi Cơ thể lôi ma rung lên mạnh mẽ Rồi xoay người lại Nhưng đã thấy khuôn mặt tươi cười của lôi cương đang nhìn mình Hắn nói Ca, nếu ngươi là kẻ thù thì ngươi đã chết rồi Nếu ngươi là kẻ thù của ta Ngươi cũng đã chết rồi Ánh mắt lôi ma lón lên trầm giọng nói Lôi cương sững sốt Hắn cũng phát hiện ra Từ bao giờ tay của lôi ma Đã tìm thấy bụng của mình Sắc mặt lôi cương nghi ngờ nhìn lôi ma Tay phải lôi ma khẽ động Đẩy tiếng vào bụng của lôi cương Để thăm dọt Mà lôi cương không mảy may cảm thấy đau Một cảm giác chết cho bao phủ toàn thân hắn Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể chợt xuất hiện một lực hút Cương anh trong đan điền bị hút vào trong đó Chỉ thấy khi lôi ma rút tay ra Thì trong tay gã cầm một bóng người sáu màu Đó là cương anh của lôi cương Điều này điều này làm sao có thể Lôi cương kinh hải nhìn cương anh của mình bị lôi ma cầm lấy khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đừng bao giờ xem thường bất cứ ai. Ta ở Thái Cổ dưới mấy năm nay. Đã gặp qua nhiều hạng người lớn mạnh. Mặc dù tu vi của bọn họ kém ta. Nhưng thủ pháp tấn công của bọn họ thì khó mà đề phòng được. Lôi ma nghiêm nghị nói. Rồi đem cương anh của lôi cương trả lại trong đen điền. Lôi cương ngơ ngát nhìn lôi ma. Lần đầu gặp phải kiểu tấn công như vậy. Đúng là đã coi thường phòng ngự thân thể của mình. Trực tiếp lấy cương anh sao? Tấn công như vậy quả thật khủng khiếp. Lôi ma đang muốn nói điều gì đó thì cực ngẫm đầu nhìn không trung, thấp giọng nói. Tiểu cương... Ngươi về thành vẫn tin trước đi. Lôi cương nghe vậy thì cũng nhìn bầu trời, không suy nghĩ nhiều mà liền vội rời đi khỏi nơi này. Không lâu sau đó, bầu trời chật hiện ra một khe nước, một bóng người hiện ra trước mặt lôi ma. Bóng người này nhìn lôi cương đang rời đi phía trước, nói, Ma, còn đây là bằng chứng để vào động phủ của đạo hoang, ngươi nhận lấy đi. Đã mấy thập niên, vi sư tuyền cho ngươi một bí thuật, ngươi đa lĩnh hội tốt. Bóng người xuất ra một tiểu tháp sáu màu, rồi đưa cho lôi ma. Lôi ma vẫn chưa cầm lấy, mà nói. Sư Tôn, ma không muốn vào động phủ đạo hoang. Ánh mắt màu đỏ của bóng người cau lại, nhìn lôi ma chầm chầm, rồi nói. Ma, ngươi cố gắng đã nhiều năm như vậy, động phủ đạo hoang đã mở. Dù thế nào thì vẫn phải vào Sư tôn tâm ma đã quyết Sắc mặt lôi ma kiên đinh Không đổi Nói Người Ánh mắt của bóng đen lập lòi Lộ ra sát khiếp Nhưng chỉ là chợt lón rồi thôi Sau khi im lặng một lúc lâu Bóng đen lại nói Ma nhi Chắc chắn người cho rằng Lôi cương cũng sẽ vào động phủ đạo hoang Nên không muốn tranh giành với hắn Phải không? Đầu tiên, không nói tới lần này có quá nhiều người vào động phủ đạo hoang, nhưng ai có thể đi qua? Điều đó còn không biết. Hơn nữa, một khi ngươi đạt được đạo hoang truyền thượng, thì tu vi của ngươi chắc chắn sẽ tăng vọt, thậm chí có thể đạt tới đại tôm. Đây là cơ hội vàng. Vi sư hy vọng, Người không bỏ qua nó Hơn nữa Sư Tôn sẽ ở trong cơ thể của ngươi Khiến ngươi chắc chắn đạt được Đạo Hoang tuyền thừa để được lên Cao mấy thành Ánh mắt lôi ma nghiêm nghị Rồi ngay lập tức lại nhắm lại Ánh mắt đỏ Của bóng đen lại nhìn lôi ma Rồi lại rơi vào Trong suy nghĩ Mơ hồ như hiện len sát khí Và vẻ kiên định Khi lôi cương trở lại thành Vẫn Tinh, thì cũng phát hiện ra lúc này, lôi hư đang giao chiến với một người. Còn bốn người ngu đao đều ngồi trên mặt đất. Ô ô hít thở! Lôi cương thấy vậy, thì trong lòng nổi giận. Bốn người ngu đao tới Thánh giới hồng hoang đã trải qua biết bao gian khó mới tìm được mình, vậy mà lúc này lại bị thương. Lôi cương lạnh lùng nhìn về phía người đang giao chiến với lôi hư, tên đó mặc áo đen với mái tóc tím. Hắn giao chiến với lôi hư không khác gì đang chọc ghẹo Lôi hư tấn công sắc bén, nhưng tên thanh niên này lúc ẩn lúc hiện khiến lôi hư không có cách nào chạm đến. Lôi hư nổi điên, hư hỏa toàn thân bút lên, điên cuồng tấn công tên thanh niên tóc tím. Mà vô số người tu luyện đang tụ tập xung quanh. Sau khi chấm dứt việc sát hạt. Bọn chúng còn chưa kịp tản đi. Giờ thấy tên thanh niên huyền bí và lôi hư đang giao chiến. Thì đều dừng lại để quan sát. Thân thể hư hỏa bị ngươi sử dụng như vậy thật lãng phí quả là phung phí. Tên thanh niên tóc tim lúc ẩn lúc hiện. Giọng nói vang lên trong không gian Đầy vẻ xem thường và châm chọc. Lúc này, sắc mặt lôi hư nặng nề. Hành tung người này cực kỳ kỳ lạ. Đúng là khiến y không có cách nào nắm bắt được. Toàn thân y tản ra hư hỏa, nhưng lại căn bản không có cách nào chạm đến tên thanh niên tóc tím kia. Lôi cương nhìn chăm chú tất cả những chuyện này, sắc mặt hắn âm u. Rồi hắn xuất hiện bên cạnh lôi hư, nói Hư nhi, lôi ra Lôi hư thấy lôi cương, thì trong lòng thở vào nhẹ nhõm Rồi vội vã tới bên cạnh bốn người ngu đau Có chuyện gì xảy ra? Lôi cương ngăn cơn giận dữ trong lòng, nhìn tên thanh niên quát khẽ Sau khi Lôi cương xuất hiện tên này nhìn chầm chầm vào tráng lôi cương vẻ ung dung trên khuôn mặt từ từ biến mất. Thay vào đó là vẻ suy tư. Sư tôn là hắn, là hắn đã bắt sư đệ đi. Ngu Đào thấy lôi cương tới, cất giọng yếu ớt nói. Sau khi nói xong thì lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người lộ ra vẻ khô héo, mệt mỏi. Sư đệ. Hai mắt lôi cương sáng lên, sư đệ cũng tới thánh giới hồng hoang. Ngay lập tức, hắn nắm chặt song quyền. Có tiếng sấm vang lên từ cơ thể hắn. Khí thế toàn thân phóng lên cao, tạo thành một ngọn núi che phủ cả bầu trời. Đám người tu luyện phía dưới cực kỳ hoảng sợ, rồi cùng kêu ra lồng phòng ngự để ngăn cản khí thế phát ra của lôi cương. Nhưng tu vi của lôi cương đã đạt tới mức nào? Bọn chúng há lại có thể chống lại hắn sao? Trong nháy mắt, người tu luyện đề dai đều bị ngất xỉu, đàm còn lại náo loạn chạy như điên để thoát khỏi nơi này. Lôi cương lạnh lùng nhìn tên thanh niên, nói Đạo hữu, sư đệ có mạo phạm người sao? Không có. Sắc mặt tên thanh niên cao lại giọng nói cũng cực kỳ lạnh lùng, hai mắt vẫn nhìn chầm chầm vào trán lôi cương trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ khó hiểu lôi cương giật mình chẳng nhẽ người này thấy được ẩn ký trên trán mình sao sau khi lôi cương ra khỏi cổ thiên tinh thì bàn che giấu ẩn ký trên trán nhưng cũng không nghĩ tới tên thanh niên này lại phát hiện ra ngay lập tức hắn khẽ quát. Vậy vì sao ngươi bắt hắn? Giọng nói hùng hồn như sấm khiến trời đất chấn động. Một luồng sát khí vô cùng nồng nặc cuộn trào mãnh liệt từ cơ thể Lôi Cương. "Cổ yên ta làm việc không cần biết vì sao. Muốn đưa hắn về, hãy thắng ta đi rồi hãy nói." Tên thanh niên tóc tím khẽ cười, chiến ý toàn thân tràn trề, nói: Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr <.x2> chương 788 số mệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr <.x2> chương 788 số mệnh. Nhóm dịch me trai em. Thật không? Sắc mặt lôi cương âm u khẽ động. Ngay lập tức không gian vỡ ờ. Một tiếng nổ ầm vang lên. Cơ thể lôi cương dũng mạnh hiện ra ở phía trước. Tay phải hắn tự như linh xà cuốn lấy tay phải cổ uyên, Còn tay trái hắn điên cuồng tấn công vào bụng gã. Nhưng sức mạnh của hắn cũng hãy còn rất do dự, dù sao sư đề vẫn ở trong tay gã. Một quyền rồi lại một quyền liên tiếp tấn công bụng của cổ uyên, Làm cho cơ thể gã cong lên. Sắc mặt tái nhật. Còn hai mắt phục ra sát khí. Một viên đang dược hiện lên trong tay gã, Rồi vỡ nát, ầm, um, Một tiếng sấm vang đến tận mây xanh. Vô số người tu luyên ở thành vẫn tin cùng hốt hoảng chạy đi, Không dám dừng lại thêm nữa. Còn lôi hư mang theo mấy người ngu đạo thoát ra ngoài tới mấy phản thước. Chấn động mạnh khiến không gian tựa như đại dương mênh mông, Rồi tạo thành từng đợt sóng to gió lớn Được lồng chân khí ba màu bao phủ toàn thân Cổ yên hiện ra trên không trung Nhìn xuống phía trước Ánh mắt sắc bén có chút đợi chờ và hồi hộp Khi cơ thể to lớn cao ngất thoáng hiện Thì cổ yên lộ ra vẻ vui vẻ Biến mất Rồi lại hiện ra trước mặt lôi cương Song quyền của của gã cùng xuất hiện, rồi phát ra một tiếng hổ gầm long ngâm như thể gió lớn mưa rào bắn thẳng vào cơ thể của lôi cương, sức mạnh điên cuồng đến cực điểm. Cơ thể lôi cương kinh khủng như vậy mà cũng bị sức mạnh của cổ yên tấn công khiến phải lùi lại. Khi hai tay hắn xuất ra song quyền, thì một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Đón nhận xong quyền của cổ yên ầm, um, đòn tấn công của thể lực thuần nhục khiến không gian không ngừng vang động. Sức mạnh của cổ yên tuy mạnh, nhưng so với lôi cương thì chưa đủ. Cổ yên rút lui hơn 10 trượng thì mới ngừng lại được, còn lôi cương thì biến mất không thấy đâu. Rồi vô số đạo quyền kỳnh vô cùng kinh khủng lại xuất hiện tấn công điên cuồng về phía cổ yên Cổ huyên huyết sáo dài một tiếng, không hề chống lại, mà hai tay gã nắm chắc. Cơ thể biến thành một ánh sáng ba màu rồi cứ bay theo ánh sáng quyền kình đang tấn công của lôi cương. Quyền kinh như một đi không trở lại, không còn là ánh sáng ba màu nữa. Khi quyền kình biến mất thì cơ thể cổ huyên lại hiện ra, không tổn hao một cọng tóc. Gã nồng nhiệt nhìn lôi cương chầm chầm. Sắc mặt lôi cương từ từ cao lại, hắn vốn không nghĩ tới cổ uyên lại chống lại đòn tấn công của mình như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi dũng mạnh đánh út về phía cổ uyên Cổ uyên lùi lại. Lôi cương chuyển động, khi chân phải hạ xuống thì liền quay về phía cổ uyên mà tấn công. Cơ thể cổ uyên tiếp tục lập lòi. Nhưng không có cách nào chạy thoát khỏi phạm vi tấn công của lôi cương Khi hai đạo công kiếp bắn lên trên cơ thể gã Thì sắc mặt gã tái nhật Rõ ràng là bị thương nặng Nhưng trong hai mắt gã không hề tỏ vẻ sợ hãi Trái lại còn tỏ ra vui mừng Chờ một chút Ta nhận thua Cổ Uyên hình như biết mình thua kém so với lôi cương Nên sau khi tiếp nhận đòn tấn công của lôi cương Thì gã liên tục lùi lại Rồi hô lên Lôi cương nghe thấy vậy thì cũng không tấn công nữa Mà đạt khoảng không nhìn cổ Uyên chầm chầm Không biết vì sao cuối cùng hắn cảm thấy cổ Uyên này có gì đó khó hiểu Khiến hắn không nói nên lời Thân thể của cổ yên cũng không tệ, gần như đã đạt tới giai đoạn đầu của Lam Cấp. Nhưng sức lực cơ thể như vậy thì ở thánh giới hồng hoang không nhiều, làm sao gã có thể tu luyện được. Hơn nữa, trước khi hóa thành ánh sáng ba màu thì chiêu thức kia là gì? Đột nhiên, lôi cương cảm thấy không có cách nào nhìn thấu được cổ yên. Nếu không phải vì bộ tộc cổ tu không phải họ cổ Thì lôi cương sẽ cho rằng cổ uyên là nhân vật tài năng của bộ tộc cổ tu Giao sư đề ra đây Lôi cương tạm ngừng những suy nghĩ trong đầu trầm giọng quát Sư đề không ở đây Lúc này hắn đang tu luyên Yên tâm hắn không sao cả Ngược lại còn sống rất vui Cổ Uyên cười nói tóc tím phức phơ, đầy vẻ tự nhiên tuấn nhật. Lôi cương nhớ mày, theo lời cổ Uyên thì hắn lại bán tính bán nghĩ. Với tu vi của gã thì không nên nói dối, những gã bác sư đề vì mục đích gì. Thấy dáng điệu của lôi cương, cổ Uyên cười nhạt nói. Lúc này ta không có cách nào giao ra, người muốn giết ta thì ta cũng không có cách nào đưa hắn đến được. Lúc này, hắn ở rất xa. Nếu ngươi tin ta, thì đợi thêm mấy năm nữa đi. Dựa vào cái gì mà ta tin ngươi? Lôi cương hơi ngẫm đầu lên, cười lạnh nói. Bởi vì số mệnh. Cổ huyên cười thần bị, sau đó liền biến mất kỳ lạ, khiến lôi cương không thể bắt được. Số mệnh. Lôi cương khẽ lẩm bẩm. Trầm ngâm sau một lúc lâu, thắng thở hắt ra không suy nghĩ nhiều Quay đầu nhìn về phía đám người ngu đao Nói Vào đi thôi Ngồi trong phủ đệ xa hoa ở thành vẫn tin Nơi này là chỗ lôi hư phụ trách việc sát hạt Lúc này Bốn người ngu đao Quân thắng Thủy vua Hoàng diệu tôm tách nhau ra Cung kính ngồi ở một chỗ Xúc động nhìn lôi cương ở trước mặt Với những vẻ mặt khác nhau Người nói Các ngươi đến chỗ sâu nhất Của cấm lục thì phát hiện ra Một khe nước không gian Sư đề đã phát huy hết Sức lực để xé rách một chút Của khe nước Nên mới tới được thánh giới hồng hoang sao Lôi cương nhíu mày hỏi Đúng vậy Sư tôn Lúc này Đám người ngu đạo tôn kính lôi cương dị thường. Lôi cương đã hùng mạnh, đây là niềm kiêu hãnh cũng là mục tiêu của bọn họ. Thấy lôi cương im lặng suy nghĩ. Trong lòng ngu đạo thấy căng thẳng. Đối với việc sinh tử của lôi mặt, bọn họ cũng không phải là vững tin. Nên lão không nhịn được. Bèn hỏi. Sư tôn rốt cuộc lôi mặt. Hắn không sao Lôi cương tỉnh lại tươi cười nói Hắn hiểu rõ Bốn người ngu đao đã nhìn lôi mặt lớn lên Mà những năm gần đây lôi mặt cũng phải dựa vào bốn người họ ít nhiều Điều này khiến hắn rất biết ơn bốn người ngu đao Còn bốn người ngu đao đều vui vẻ thở vào nhẹ nhõm Thánh giới hồng hoang cách xa thất giới Đây là một vạn viên hồn châu Sau khi sức mạnh của các ngươi sẽ được nâng cao đến hỗn độn hoàng giai Thì hãy tới chiến trường hỗn độn hoàng giai ở thành tử vong thử một phen để nâng cao sức mạnh Lôi cương lấy ra một cái giới chỉ đưa cho ngô đao và nói Lúc này với lôi cương mà nói hồn châu không có ý nghĩa lớn nữa Lúc trước cần có hồn châu là để nâng cao thể xác. Còn lúc này, thể xác hắn đã đạt tới tử giai ở giai đoạn đầu. Nên hồn châu rất khó giúp thân thể lên cao. Việc này cần lôi cương phải tu luyện sáu hệ tương ứng làm cho không gian nội tạng mở rộng ra. Một vạn viên hỏa châu, bốn người ngu đao nhìn nhau cũng hít mạnh một hơi. Ở thành Vẫn Tinh ít nhiều họ đã nghe nói tới Hồn Châu Cũng hiểu được mức độ giá trị của nó Lúc này, Lôi Cương đã lấy ra một vạn viên Hồn Châu Điều này khiến họ hơi ngại ngùng Nhưng rồi cũng trở nên vui thích Hương Nhi, mang theo mấy đại sư huynh tới chỗ tu luyện Ở thành Vẫn Tinh để tu luyện đi Hãy phái thêm vài tên đệ tử để bảo vệ họ nữa Sau khi suy nghĩ Lôi cương nói Lôi hư gật đầu Sau đó liền mang bốn người ngu đau rời khỏi đây Còn lôi cương lại chìm vào suy nghĩ Lúc này hắn đang nghĩ tới chỗ cấm lục và thánh giới hồng hoang rốt cuộc có can hệ gì Điều khiến hắn bốn vườn tỉnh đó là Ngày xưa không phải tiểu phần với mình cùng đi vào cấm lục sao Cuối cùng tiểu phần vào lôi phủ Hạo huyền còn đồng chiến cũng thế Sau khi tới thánh giới Hồng Hoang, Lôi Cương gần như đã quên họ, mà trong Lôi phủ Hạo Huyền lại căn bản không thấy họ đâu. Họ đã tới không gian cấm bế ở Lôi phủ Hạo Huyền. Nghĩ đến đó, Lôi Cương vội vã đi vào Lôi phủ Hạo Huyền. Lúc này, hắn đi vào trong không gian cấm bế dễ như trở bàn tay. Đứng ở trong không gian cấm bế của Lôi phủ Hạo Huyền, Lôi cương thầm thở dài. Lúc hắn còn tu vi cương quân cũng tới đây một lần. Sau một lát thần thức của hắn lan ra cuối cùng thì cảm nhận được khí tức của tiểu phần và đồng chiến trong thành vân ngục. Điều làm hắn vô cùng ngạc nhiên chính là tu vi của tiểu phần và đồng chiến cũng đã đạt tới hỗn độn hoàng giai. Ngay lập tức hắn biến mất. Ở sâu trong thành Vân Ngục, sau khi Vân Lão rời khỏi toàn bộ thuộc hạ của Lão đều quản lý thành Vân Ngục. Những năm gần đây, toàn bộ không gian cấm bế vẫn như xưa, nhưng còn phân vân không biết vì sao tiểu phần và đồng chiến vào đó. Những năm gần đây, thực lực của bọn họ cũng có tiếng ở thành Vân Ngục, nên giờ cũng đã là trưởng Lão ở đây. Lúc này, Lôi cương hiện ra ở chỗ tiểu phần. Toàn thân tiểu phần tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Mà nhiệt độ trong không gian cũng cao hơn nhiều so với chỗ khác. Việc lôi cương xuất hiện tiểu phần vẫn chưa phát hiện ra. Lôi cương cẩn thận đánh giá mức độ trưởng thành của tiểu phần thì không chỉ không vui mừng. Mà lúc này, mái tóc đen xưa kia của y đã thành màu đỏ tựa như hỏa phần. Lôi cương khẽ nói Tiểu phần Đang nhắm mắt tiểu phần chật mở hai mắt ra trong mắt bắn ra ánh sáng đỏ rực Điều khiến lôi cương ngạc nhiên là hai mắt tiểu phần khác so với mắt trắng đen bình thường mà là một màu đỏ rực Toàn thân y cuồn cuộn tỏa ra ánh sáng đỏ rực khí tức mạnh mẽ Trong lòng lôi cương sưởng sốt, sức mạnh của tiểu phần còn hơn cả hỗn độn hoàng giai. kaka là ngươi sao? Ánh mắt đỏ rực của tiểu phần nhìn chầm chầm, lộ ra vẻ xúc động. Ừ, lôi cương gật đầu ái nấy nói. Mấy năm nay, để các ngươi ở đây thực sự xin lỗi. Tiểu phần chậm rãi đứng lên, sát mặt vui mừng, nói. Đừng ngại. Độ dày của linh khí nơi này cực cao, rất phù hợp để tu luyện Ừ, đi, gọi đồng chiến Ra khỏi không gian này, thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ khiến các ngươi ngạc nhiên mừng rỡ Lôi cương cười nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 789z gà dò khỉ Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 789 Z Gà giò Khỉ Nhóm dịch me trai em Đây là đâu? Xuất hiện trong phủ đệ của thành vẫn tinh, sắc mặt đồng chiến hơi cứng nhất Linh khí trong không gian tỏa ra quá nồng nặc khiến gã sợ hãi Đây là thánh giới hồng hoang ngươi thu bớt khí tức lại Ngươi ở cấm lục chắc chắn đã chiếm được pháp quyết tu luyện của người tà đạo nào đó. Hai mắt lôi cương nhìn đồng chiến chăm chú. Cũng may đồng chiến ở không gian cấm bế vẫn chưa hấp thu thần hồn của kẻ khác. Thánh giới hồng hoang. Đồng chiến hơi mê mẫn nhìn lôi cương. Lôi cương thẳng nhiên cười nói. Đi thôi, hãy chiêm ngưỡng sự mạnh mẽ của thế giới này một chút. Sau này, ngươi sẽ ở lại đây để tu luyện Lôi cương đưa đồng chiến tới thành Vẫn Tinh Sau khi giải thích một hồi Hắn để tự đồng chiến hiểu rõ thánh giới hôn hoang Lúc này Tu vi của đồng chiến đã đạt tới hỗn độn hoàng giai Tốt nhất là có thể tham gia sát hạt để đi vào thành tử vong để rèn luyện Chắc chắn Những năm gần đây Đã có vô số người đi vào thành tử vong Sẽ rất thích hợp để đồng chiến tu luyện pháp quyết Sau đó lôi cương lấy ra một nghìn hồn châu Đưa cho đồng chiến để gã tự mình đi hiểu rõ thánh giới hồng hoang Điều này không có nghĩa là lôi cương đuổi đồng chiến đi Dù sao thì cũng không biết nói thế nào Nếu gã không tự mình trải nghiệm Thì cũng không có cách nào để lĩnh hội được Thần thức lôi cương lan ra Che phủ thành vẫn tin Nhưng vẫn chưa phát hiện ra khí tức của lôi ma Ngay lập tức hắn lại nhớ tới lúc rời khỏi ngọn núi lớn kia Nhưng vẫn không cảm thấy lôi ma Lôi cương vô cùng ngạc nhiên Rốt cuộc ca ca đã đi đâu Nhưng lôi cương cũng không suy nghĩ nhiều Dù sao với tu vi của lôi ma Thì ở tinh cầu này cũng sẽ không có nhiều nguy hiểm Lôi cương phỏng đoán Khi Kaka để mình rời khỏi Thì chắc chắn là sư tôn của gã đã quay lại Nghĩ đến đó Lôi cương bèn quay lại ngồi trên truyện tống trận tới Tây Tháp Tinh Trong mấy năm nay Các cao thủ trẻ tuổi của các thế lực lớn Ở hai giới đều vào Tây Tháp Tinh Chắc chắn Lúc này Tây Tháp Tinh rất náo nhiệt Lôi cương biết đệ tử của các giới đều là những hạng người tâm cao khí ngạo Rất tranh cường háo thắng Lôi cương liền dự định đi để mở mang kiến thức về cường giả của hai giới một phen Lại để xem lần này người đi vào Tây Tháp Tinh Tu vi thế nào Thể xác lôi cương tuy là đã đạt tới tử giai Nhưng hắn cũng chưa nhiều tuổi Nên chắc chắn sau này khi vào động phủ đạo hoang Thì có thể toàn thân trở ra Dù sao khi đó chỉ sợ ngay cả đại tôn Cũng có thể nhúng tay vào Những người bập nhất của cả hai giới Sức hấp dẫn của truyền thừa trong động phủ Chỉ sợ rốt cuộc thì bập đại tôn Cũng không thể chống lại Trong thành thiên chấm Lôi cương đang đi trên đường lớn Thì phát hiện ra tu vi của không ít người tu luyện so với tổng thể trước đây đều đã tăng thêm mấy bậc Có thể thấy được cường giả hỗn độn địa dai ở khắp nơi Hơn nữa Vẻ ngoài của bọn họ trông còn rất trẻ Không nói tới việc bọn họ có cải trang hay không Nhưng không thể phủ nhận rằng có người trong số bọn họ có thận phận cực cao Lôi cương trầm ngâm chút lát rồi đi về phía giao dịch Muốn xem xem những năm gần đây Tây Tháp tin có những gì Mà hỏi là thiên minh không gì có thể tốt hơn Lôi cương đi dọc trên đường để tới chỗ giao dịch Không ít người tu luyện xung quanh đều nhận ra hắn Đây không phải là lôi cương sao Một quyền ấy của Lôi Cương đã đánh bại hộ Pháp sao? Đúng là Lôi Cương Những năm gần đây Lôi Cương vẫn mai danh ẩn tiếp Khiến đám cường giả trẻ tuổi này châm chọc Lôi Cương nhát gan Sợ phiền phức Giờ hắn xuất hiện Chẳng lẽ là rửa sạch những cao thủ trẻ tuổi đã sỉ nhục mình sao? Lôi Cương nghe vậy thì trong lòng cười khổ Hắn cũng nghe thấy, không ít cao thủ trẻ tuổi ở khắp nơi phao tin đồn rằng lôi cương cũng chỉ thường thôi. Có rất nhiều người trực tiếp khiêu chiến với hắn, nhưng hắn căn bản vắng mặt ở Tây Tháp Tinh. Điều này làm cho những cường giả trẻ tuổi kia đã khiêu ngạo lại càng khiêu ngạo. Lôi cương cũng không thêm để ý những lời này. Điều hắn quan tâm là ngày động phủ đạo hoang mở cửa Thì có thể có đại tôn chen chân vào hay không Tuy hắn biết đại tôn sẽ không tự mình hiện thân Nhưng bọn họ lưu đạo thần niệm trong cơ thể người tu luyện là chuyện không phải là không có khả năng Truyền thừa của đạo hoang Lôi cương nhất định phải đạt được Điều này không chỉ bởi vì do Minh Lôi yêu cầu Mà quan trọng hơn là do lôi cương muốn truyền thừa của đạo hoang trợ giúp để nâng cao sức lực của mình. Để sau này thoát khỏi minh lôi. Sau khi lôi cương định đi tìm La Thiên Minh để hiểu rõ tình trạng tại Tây Tháp Tinh lúc này. Và xem y có thu thập được các chiêu thức của Khai Thiên. Liên tục mấy năm nay. Hắn căn bản không có thời gian lĩnh ngộ Khai Thiên. Hắn mới chỉ lĩnh ngộ được thức thứ 45 của Khai Thiên mà thôi Khi Lôi Cương bước vào hành giao dịch Thì vô số ánh mắt liếc về phía hắn Trong đó có những ánh mắt kính trọng Có ánh mắt sững sốt Và không ít ánh mắt nóng rực Người đó là Lôi Cương Ta là lâm thần của vạn tiên tinh vực Ngươi có dám nhận khiêu chiến của ta không? Một gã mặc áo trắng tướng mạo khôi ngô, nhưng vẽ mặt thì cùn ngạo, xu nịnh. Y nhìn lôi cương chầm chầm, ẩn chứ vẻ coi thường. Lôi cương chưa từng liếc mắt nhìn tên này, mà hai mắt đảo qua xung quanh. Thấy La Thiên Minh đang cùng đám người trong quầy hàng nói chuyện. Hắn vội vã đi tới. Ngươi! Sắc mặt gã thanh niên tên lâm thân cứng nhắc. Y thân là đệ tử thiên tài của thế lực lớn thứ ba tại vạn tiên tinh vực. Là thế lực mà vô số người phải nịnh bợ. Gia Gia Y là cường giả hỗn độn thiên giai. Từ nhỏ đến lớn thiên tư siêu chúng của Y không ngừng gia tăng. Cùng với việc có Gia Gia là một cường giả hỗn độn thiên giai. Đã khiến Y không coi ai ra gì. Chỉ có điều. Gần đây. Ở Tây Tháp Tinh Y không thể tiếp tục cùng ngạo nữa Vì Y hiểu có không ít thiên tài trẻ tuổi vào Tây Tháp Tinh Nên Y không dám quá mức Nhưng đối với chuyện của Lôi Cương Một tán tu bình thường Không hề có hậu trường mạnh mẽ khiến Y không có cách nào mà vừa mắc được Giờ thấy người tu luyện xung quanh thảo luận Ngay lập tức Y muốn khiêu chiến với lôi cương để trút bỏ lửa giận đã ngấm ngầm chịu đựng bao năm nay. Y không nghĩ tới. Thậm chí lôi cương không cả thèm liếc mắt nhìn mình một cái. Việc coi thường như vậy khiến lửa giận trong lòng Y bùng lên. Cũng may mà có chút lý trí nên mới khiến Y kiềm chế. Dù sao, nơi này vẫn là Tây Tháp Tinh. Nghe đồn. Dù cho là đồn đại, thì lôi cương này cũng chẳng hơn gì, chẳng qua chỉ là hạng người sợ chết. Đến ngay cả ta khiêu chiến mà còn không dám nhận. Vẽ mặt lâm thần mỉa mai, dễu cợt, xung quanh ồn lên một tiếng. Tu vi của lâm thần này cũng chưa qua hỗn độn địa dai. Nhưng một quyền của lôi cương lại đánh bại thiết tiện hộ pháp. Đây là chuyện thật không thể chối cãi được. Dù nhiều hay ít thì lúc này, hắn cũng đã đạt tới hỗn độn thiên giai. Lâm thần này khiêu khiếp như vậy. Quả thật dù y là đệ tử của Lâm gia thế lực lớn thứ ba ở vạn tiên tinh vực, thì cũng là điếc không sợ xuống. Đây là Tây Tháp Tinh chứ không phải là vạn tiên tinh vực. Vừa nhìn đã thấy là hạng người được cưng chiều từ nhỏ Đúng là kiêu căng như vậy Không phải coi Tây Tháp tin là vạn tiên tinh vực đấy chứ Thế nhưng lâm gia là thế lực lớn ở vạn tiên tinh vực Ở thánh giới hồng hoang cũng được biết đến Nhưng thật không nghĩ lại có đệ tử kiêu căng như vậy Đúng là ở đâu còn không rõ còn cho rằng tây tháp tinh là chỗ của lâm gia hay sao thật là đau xót cho lâm gia nếu ta là lôi cương sẽ sẽ giết hắn bây giờ không ít người tu luyện sùng bái lôi cương đều châm chọc nói lôi cương dừng bước sát mặt bình thản quay đầu nhìn về phía vẻ mặt tái nhợt của lâm thân sau đó hắn nhìn đám người tu luyện ở bốn phía nói Ở Tây Tháp tin chúng ta có một phép tắc đúng không? Khiêu khích trong đại thành Sĩ nhục việc chấp hành pháp luật Thì sẽ bị đánh chết đúng không? Sát khí trong lòng lôi cương đã động đậy Nếu danh tiếng của mình đang thịnh Thì chỉ có thể giết gà giòn khỉ Bằng không sẽ có rất nhiều đệ tử như Lâm Thần Hắn không muốn sẽ bị tất cả mọi người khiêu khích Đúng Có, một gã tu luyện nói to Sắc mặt lôi cương không hề thay đổi Trong nháy mắt hắn đã biến mất Còn cơ thể lâm thần bay ngược ra khỏi khu giao dịch Bắn xuyên vào bầu trời thành chấm thiên Không ít người tu luyện cùng sợ hãi Chạy ra khỏi hành giao dịch Ngẫm đầu nhìn bầu trời Thì phát hiện ra trong nháy mắt lâm thần nổ tung trên bầu trời Máu thịt văng khắp nơi hóa thánh huyết vụ rồi rơi xuống. Đây! Những người tu luyện nghe giọng nhìn trân trân. Đệ tử thiên tài của lâm gia bị đúng một kích của lôi cương đánh chết sao? Người tu luyện đều vô cùng hoảng sợ, nhất thời không ai dám bước vào khu giao dịch. Sức mạnh như vậy làm chấn động lòng người. Cường giả hỗn độn địa giai không có cách nào tiếp được một kích của lôi cương Cho dù là cường giả hỗn độn thiên giai bình thường cũng không thể làm được như vậy Trong khu giao dịch Theo tiếng kêu Sắc mặt tên thanh niên cương đờ Trước đó gã chỉ là buộc miệng thốt ra Chứ không nghĩ lôi cương lại thực sự ra tay Nghe tiếng kêu bên ngoài tên thanh niên này run lên rồi nhanh chóng rời khỏi khu giao dịch. Cả một khu giao dịch rộng lớn là vậy. Mà lặng ngắt như tờ. Ánh mắt những người tu luyện kính trọng nhìn về phía lôi cương. Trong đó có những ánh mắt lập lòe đầy chiến ý. Xem ra, lôi cương này còn mạnh hơn cả trong đồn đại. Một quyền đánh bay lâm thần. Chỉ trong tiếp tắc Cương Anh đã bị đánh nát Sức mạnh người này Thật là kinh khủng Một gã thanh niên trong khu giao dịch Kinh hải nói Gã nhìn về phía lôi cương Ánh mắt vừa kính sợ Lại vừa có cả chiến ý Sau khi lôi cương hiện ra Thì lại đi tới chỗ quầy hàng Đắc tội một thế lực lớn Hắn vẫn chưa hề bận tậm trong lòng Lúc này Lôi cương không phải là lôi cương ngày xưa, sức mạnh tăng lên khiến hắn có tư cách để không sợ các thế lực lớn. Thấy lôi cương tới, là thiên minh mới tỉnh ngộ, cười khổ nói. Lôi lão đệ, người quả thực khiến lão ca được mở rộng tầm mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 790 chủng tộc vô địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 790 chủng tộc vô địch Nhóm dịch me trai em Nghe La Thiên Minh nói, lôi cương mỉm cười Hắn rất có thiện cảm với La Thiên Minh, bèn nói Phong thái la lão ca vẫn như xưa Đi, ở đây có nhiều tai mắt quá Vào trong rồi hãy nói La Thiên Minh thân thiết kéo Lôi Cương đi vào cửa nhỏ phía sau quầy hàng La Lão ca, không có chuyện thì không tới Lần này ta đến đây vì hai chuyện Vào trong tiểu viện chỗ ở của La Thiên Minh Lôi Cương bắt đầu nói Khi giao tiếp, hắn và La Thiên không cần vòng vo Cả hai người đều từng trải và vô cùng thông minh A, Lão Đệ nói từ từ đã Lão ca có thể làm được gì chắc chắn sẽ hết sức làm. Ánh mắt La Thiên Minh sáng ngời, cười nói. Việc đầu tiên là, những năm gần đây, thế cục của Tây Tháp tin bây giờ có còn như ngày xưa. Sau khi do dự lôi cương nói. La Thiên Minh đang bước đi thì dừng lại, hai mắt nhìn ra xa trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói. Ý lão đệ là có bao nhiêu cao thủ của các thế lực lớn vào Tây Tháp Tinh phải không? Lôi cương gật đầu. Hai giới cùng vào Tây Tháp Tinh. Điều này có lẽ đa số người tu luyện đều biết. Nhưng điều La Thiên Minh nói không khỏi khiến cho lôi cương đợi lão kể tiếp. Những năm gần đây, càng ngày càng có nhiều các thế lực lớn vào Thánh giới hồng hoang. Càng ngày càng có nhiều các cao thủ trẻ tuổi xuất hiện Lâm thần mà ngươi đánh chết kia mặc dù có thân phận cao quý song tổng thể mà nói lại không làm gì cả Đó là còn không nói tới có bao nhiêu nhân vật thiên tài từ thái cổ giới tới Cho dù là thánh giới hồng hoang cũng phải sợ Những gia tộc ma danh ẩn tích trước đây đều xuất hiện Thuyền thừa của lão tiền bối đạo hoang quả nhiên không ai có thể chống lại sức hấp dẫn của nó.